Các bạn đang n g hơi e audio.net tại đọc audio .net. Tiến tiếp tới thể Biết thối Thì chạm Đối diện với anh liên lui lui đọc đường đến chuyện Cô cũng chỉ có có cái của cô c hả? anh không phía không sau gần ngừng mông bàn bộ về m thắp tức bị hai cánh tay của anh của a Lập bị cánh thở a của a y n kéo không vào trong lòng. Lại còn không nói thực ra sao thực t ra lòng còn nói Lại Hơi h ấm áp của anh vào vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đôi mắt đem híp lại cô nuốt xuống một ngụm nước miếng s u ố t cuộc cô lấy s ũ n g ký mà nhìn về phía anh nói nói thì nói tại sao hà tâm tính lại trở thành đồng nghiệp của anh nhưng anh lại không nói cho em biết chứ đối mặt với vấn đề thình lình xảy ra như vậy t r ị n h dư chân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào dù sao đối với hà tâm tính anh cũng không có cảm giác gì cả cũng không để ý tới nhất cử nhất động của cô ta mỗi chuyện cô ta làm ở trong mắt anh đều là nhỏ bé không đáng kể bởi vậy hoàn toàn là không cần thiết phải nhắc tới anh không có lời nào để nói hay sao anh nói anh cùng với cô ta không có quan hệ gì kết quả còn không phải là giấu g i ế m em ư cô lộ ra biểu tình đã bắt được quả tang mà đắc ý anh đã nói rất nhiều, nhiều lần rồi anh hoàn toàn không thích hà tâm tính hơn nữa cô ta có quyền lợi tự do công tác chuyện này theo anh cũng không có vấn đề gì cả anh nhẫn lạnh mà giải thích nhưng là anh không nói cô bị cái miệng nhỏ nhắn toát ra hai ánh mắt ai oán mà nhìn anh thế ra em để ý anh bị nữ nhân khác cướp đi như vậy hay sao cái miệng của anh cạnh nhích lên tuấn nhăn gần sát cáy của cô b ọ c môi nhẹ nhàng lướt qua da thịt của cô làm cho toàn thân của lâm ra da t rung động liếm liếm cánh môi cô khóc khẩu thị tâm phim mà cất lời em em mới là không có trịnh d i ơ chân ôm thắt lưng cổ cô đem cô ôm đến bên cạnh bàn làm cho cô không có đường trốn rồi cười tà nói thế ra người không thành thật lại chính là em xem ra anh cần phải dạy dỗ em một chút thật tốt mới được cho em biết làm người phải thành thực một chút một lát sau cô phát hiện mình đang lãng phí khí lực hoàn toàn không thể khoác khỏi sự kiềm chế của anh không thành thật quả thật là phải chịu đựng một chút trừng phạt nha hà tâm tính xin tiến vào trung học đông phương đảm nhiệm y tá lão sư bề ngoài nóng bỏng hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam đ ồ n g học cùng với nam lão sư mà trình dư chân là ngoại lệ duy nhất cho tới nay cô ta đầu tư ở trên người mình không ít vì muốn làm mê đắm tất cả nam nhân trải qua vô số chiến tranh cô ta gần như không cần đấu đã toàn thắng đương nhiên đã trở thành nữ thần gợi cảm trong mắt nam nhân không có nam nhân nào đạt được sự ưu ái của cô ta lại đối với chuyện của cô ta thích mà không sinh ra phản ứng trình dư chân lại chính là loại nam nhân không biết phân biệt này anh đối với biểu hiện công khai cùng ám chỉ của cô ta đều làm như là không thấy thậm chí cô ta gần như là cười trùng m i ế n quyến rũ anh cũng đều bị anh cười trả cô ta không hiểu vì sao điều kiện của anh tốt như vậy cách năm năm vẫn là lựa chọn lâm gia g i a chứ suốt cuộc thì cô ta có điểm nào thua kém con bé vừa xấu vừa ngốc kia hà tâm tính trưởng b ắ t nhìn lâm gia gia đang phỏng vấn trước mắt từ đầu đến chân đánh giá cô k h ô n g một chút che giấu rõ ràng là con gái mà ngực cùng phía sau lưng đều không phân biệt rõ ràng dựa vào cái gì mà đem trình dư chân mê hoặc đến đầu óc chán váng đây lâm g i a g i a đương nhiên hiểu rằng hà tâm t ĩ n h chán ghét mình đến mức nào nhưng phỏng vấn là công việc của cô cho dù cô không thích đối tượng phỏng vấn như thế nào nhưng vẫn là hết sức hoàn thành công việc hà tâm t ĩ n h cùng cô hẹn ở quán cà phê bên ngoài giữa hai người tràn ngập không khí kỳ quái hơn nữa bên ngoài đang là mưa to ngoài cửa sổ cảnh sắc là một mảnh mơ hồ làm cho lâm gia gia có vẻ một chút phiền chán trong quá trình phỏng vấn cô không bị làm khó dễ ít n h â n so với trình dư chân thì hạ tâm tính quả thật làm tốt hơn rất nhiều thực là không hiểu sao cô lại có thể ở bên cạnh dư chân được chứ hạ tâm tính chỉ cần có cơ hội sẽ châm chọc mà k i ê u khích lâm gia gia hiếp hai mắt mà nhìn cô ta vấn đề này tại sao lại hỏi tôi tự hỏi chính cô không phải là tốt hơn sao hả thật sự là làm điều t h ừ a mà hà tâm tĩnh trừng mắt nhìn cô vải nong không g ọ c không nghĩ tới miệng con bé này lại trở nên lợi hại như vậy ngay cả cô ta đều nói công lại được cô t r ì n h dư trần đã nói công thích cô tại sao cô còn muốn lãng phí thanh xuân cùng anh ấy dây dưa chứ lâm gia ra, ra thực sự là nghiêm túc hỏi cũng không phải là đang cười đùa mỉm đối phương con bé như cô thì biết cái gì cô gái giống như bệnh thần kinh giống như cô dư trần yêu cô quả thực là chính lãng phí đó hà tâm tĩnh lạnh lùng cất lời cô bị bệnh thần kinh ư lâm ra ra công phục mà hỏi lại vậy thì cô có nghĩ tới cô yêu anh ấy kỳ thật cũng là dư thừa hay không miệng của hà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net